Diên thời chỉ sử dụng kinh cơm của một tan đạo nhân quyền thụ Tiền pháp Hà Thiên Thủ nhanh đến thế nào Cũng không sao đụng tới chéo áo của chàng Diên thời chỉ bay nhảy như chim Hà Thiên Thủ nhìn mà say mê điên đảo Không ngờ trên thế gian lại có võ học cao thơm đến thế Chốc lát hai bên đã qua lại hai mươi mấy chiều Hà Thiên Thủ khẽ quát lên Tránh né hoài như vậy Đâu phải là hảo hán chứ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 Viên thừa chi vẫn còn giận nàng phóng độc châm Bằng thủ đoàn ác độc vừa rồi Nên không khách xấu gì nữa Chàng dung cây yết dĩ tiên lên Toàn quẩn lấy mới dây Mà nàng vừa đánh tới Hai thiết thủ đột ngộ thu hết dây dây Cười hỏi Yết dĩ tiên là của mụi Quyên dùng binh khí của muội, Có thấy hổ thẹn không Nàng nói giọng thổ dân, dân nam, Nghe vừa giòn vừa dẻo đã nhõng nhẽo lại kiêu kỳ nhưng xuất thủ thì không chậm chút nào. Viên thừa chỉ quẳng cây yết vĩ tiên rất xa sau lưng rồi quát lên: Giả tỷ ta đoạt hết mấy sợi dây của cô, thì từ nay ngủ độc giáo các cô, đừng đến quấy này ta nữa, có được không? Hà thiết thủ vẫn cười rất ngọt rồi đáp: Ế, đừng gọi nguyễn hồng châu sách là mấy sợi dây. Nếu quỳnh muốn đoạt thì cứ thử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 Cũng có thể đột ngột phóng ra cung kích Thiệt là công thủ liên hoàn Không chút sơ hở Giao đấu được mười mấy chiêu viên người chị đã thấy chỗ ảo diệu Của món binh khí này Chàng nghĩ bụng Công phù châu sách Nhất định được biến quá từ lưới nhện mà ra Từ lúc nàng sử một chiêu sắp xong Những sợi dây tấn công chưa thu hồi lại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 Y Cầu được ráp vào cổ tay, vận dụng quả nhiên linh hoạt như một bàn tay sống. Đánh hơn 30 chiêu, nhưng thời chi vẫn không sao đẩy lùi đối thủ được. Chàng bèn đưa tay ra sau lưng, rút kim xà kiếm ra. Kiếm quang vừa lóe lên, nụ cười trên miệng Hà Thiết Thủ lập tức biến mất. Nàng hét lên: "Kim Xà Kiếm là của ngũ tiên giáo chúng ta. Tại sao ngươi lấy cắp?" viên người chi múa kiếm giao giáo mấy chiêu, Gió câu hà thiết thủ dù cao hơn Cũng không cản nổi Khen một tiếng Kim cầu đã bị kim xà kiếm tiện đứt một nửa Viên thừa chỉ quát lên Nếu như cô tiếp tục quấy đầy, ta Phải chặt đứt nốt thiết câu Sắc mặt hà thiết thủ có phần sợ hãi Quả nhiên không dám tới gần nữa Nhưng nàng lập tức mỉm cười Khó người thi lễ Rồi nói rất nghiêm chỉnh Viên tướng công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 diên thừa chi không kịp hỏi nhiều, gấp rút nhảy lên. Quả nhiên thấy ông cơm và sa thiên quảng nằm trên mái ngoái, cả hai đều trúng độc. Phen này rất may là không ai mất mạng, nhưng trong nhà người nào cũng bị trọng thương. Thật là thua tàn thua mạc. Thanh thanh thì không biết bị bắt đi đâu. diên thừa chi giận dữ, tự trách mình. Ta thật là hồ đồ quá, bị cô ả kia quấy rối mà không biết được cảm giác. Trong lúc ác đấu, đám nô bộc trong nhà chạy tán loạn hết, bây giờ kẻ địch rút đi, chúng mới từ từ trở về. Diên thời chỉ ẩm ông cơm và Sa Thiên Khoáng vào trong nhà, viết một bức thư, sai một tên nô bộc đưa ngay đến chỗ Kim Long Bang. nhờ Tiêu Uyển Nhi đi lấy Chu Tinh Băng thiềm về để cứu người, chàng băng bó vết thương cho Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam và mọi người.